Thiên hòa đồng nhân Trên là quẻ kiện Dưới là quẻ ly Cũng gốc là quẻ kiện Mất hảo chung Khí của kiện là thăng lên Khí của ly, lửa cũng thăng lên Cả hai cùng bay lên cao Đó là tượng sự Tương đồng, tương ưng Thượng hạ đồng tâm Nhị và ngũ Một âm, một dương tránh vị Âm cư âm vị Dương cư dương vị Đều được đắc trung đắc tránh cả Tượng của sự trí đồng đạo hợp Hoàn toàn nghịch với quẻ sư Địa thủy sư Sư đi với bĩ Sư thì nội hiểm ngoại thuận Một hào dương thông xuất cả quần âm Còn đồng nhân thì nội ly Ly là sáng suốt Ly giả lệ giả Một người thánh nhân sống trong quần dương Bảy người quân tử Trật tự của quần âm tiểu nhân khác xa với trật tự của quần dương Như sau đây sẽ thấy Đồng nhân đi với Thái Thoán tử Đồng nhân phu dã hành Lợi thiệp đại xuyên Lợi quân tử trinh Đồng nhân là đồng với mọi người Nhưng không phải chỉ đồng với mọi người trong một gia đình Trong một bè đảng, trong một quốc gia hay xã hội Vì đồng như thế là đồng với bản ngã của ta Cái lòng ích kỷ của ta mà thôi. Tôi, nhà tôi, gia đình tôi, bạn bè tôi, quốc gia tôi, xã hội tôi, chỉ là một cái tôi nhỏ hoặc lớn mà thôi. Trung quy, chỉ là một lòng ích kỷ. Dưới mọi hình thức lớn nhỏ, người ta thường nhận lầm lòng yêu gia đình, lòng yêu quê hương hay lòng yêu nước của ta là một sự thanh cao. Cao cả, nên thường lấy đó mà tự hào. Ôi, Chỉ là một trò hề của bản ngã mà thôi Đồng nhân như thế Chưa phải là đồng nhân của quẻ Mà là một sự đồng nhân giả trá Vì cái tiểu ngã mà ta tự xưng là ta Dù có làm cho lớn cả nghìn lần to hơn Cũng chỉ là một cái tiểu ngã Chưa phải là cái đại ngã Cái đại toàn thể nhân loại Đó mới thật là đồng nhân vũ dã Dã là đồng ruộng minh mông Ám chỉ sự đồng tất cả mọi người trong thiên hạ Không phân biệt người da vàng, da trắng Da đỏ hay da đen Cũng không phân biệt kẻ lành, người giữ Kẻ quý, người hèn Như thế Đồng nhân mới gọi được là hanh thông Đồng nhân vu giã, hanh Đến được chỗ đại đồng như thế rồi Thì có gặp hiểm trở gì Cũng đều qua Lợi thiệp đại xuyên Một hào âm đắc trung đắc trạch Làm chủ cả quần dương Đó là tượng sự nhu thắng cương Tháng Cửa, chỗ mà Lão Tử Nơi chương 43 có nói Thiên hạ chi trí nhu Chí xính thiên hạ Chi chí kiên Tức là cái rất mềm của thiên hạ Tháng cái rất cứng trong thiên hạ Đồng nhân Là hội hợp được với bậc quân tử Chân tránh Quân tử trinh rất có lợi cho quân tử Chứ không có lợi cho bọn tiểu nhân Lợi quân tử trinh Tiểu nhân hợp với nhau Vì tư lợi Sớm muộn gì Khi chia chắc lợi lộc Sẽ có sự chia sẻ và thanh toán nhau Cho nên Quẻ đồng nhân không có lợi cho thiểu nhân Chỉ có lợi cho người quân tử thôi Nên nhớ Quẻ sư và quẻ bị đi cùng nhau Quẻ đồng nhân và quẻ thái đi cùng nhau Đó là điều quan trọng Người học dịch nên lưu ý Để so sánh Thoán chuyện A. Đồng nhân Nhu đắc vĩ đắc trung Nhi ứng hồ kiện Đồng nhân trong quẻ đồng nhân hào nhị là hào âm đắc trung đắc tranh ứng với hào ngũ quẻ kiền ở mọi quái nên mới nói ứng hồ thiên kiền thượng hạ tương đồng nên đặt tên là đồng nhân b đồng nhân vu dã hanh lợi thiệp đại xuyên kiền hành dã cái đức ban bố tình thương cho tất cả mọi người trong thiên hạ là cái đức trí công vu tư Thì mới có thể càng đáng nổi việc đại đồng, đoàn kết tất cả thiên hạ như lãnh chức vụ, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc. Ngày nay, thì dù có khó khăn đến đâu cũng không có tai họa gì, lợi thiệp đại xuyên. Hành động ấy là hành động của trời vậy, kiền hành dã C. Văn minh dĩ kiện, trung tránh nghi ứng, quân tử tránh dã Theo về thầy quẻ, thì quẻ ly là nói về văn minh. Bài là nói về đức cường kiện Nên gọi là văn minh dĩ kiện Hai hảo nhị và ngũ Là lẽ tương ứng do hai bên Đều của đức trung tránh Chung tránh nhi ứng Nên mới nói quân tử tránh dã Tức là đạo tránh chung của người quân tử Hay nói theo cách khác Tránh chung là quân tử Quân tử là tránh chung Đó là chỗ phân biệt quân tử tiểu nhân Không có quân tử Nào mà không có tranh chung, không có tranh chung nào mà là tiểu nhân vậy Đây, Duy quân tử năng vi thông thiên hại chi trí Người quân tử nhờ đức trung tránh và văn minh cường kiện Mới thông suốt được tâm trí của thiên hại Có thông suốt được tâm tư của thiên hạ, Mới có thể dìu dắt được thiên hạ, Đều là nhờ cái tâm hư Hư minh tự chiếu của thánh nhân Tiêu chuẩn cần thiết để nhận thức ai là kẻ xứng đáng làm bậc dẫn đầu thiên hại Và chỉ có kẻ ấy, chỉ có người quân tử ấy, duy quân tử Mới năng thông thiên hạ thi chi trí Đại tựa, thiên dữ hỏi, đồng nhân Quân tử sĩ loại, tộc biện vật Loại tộc là phân biệt vật ra từng loại Từng sống một cách rảnh rẽ Quẻ kiền là thể, quẻ ly là dụng Hai xu hướng cùng đồng với nhau Đồng thân, Nên tên là quẻ đồng nhân Tuy đồng thì có đồng Mà sở năng và sở nhu của mỗi vật mỗi khác Nếu không phân biệt rõ ràng Là ép những chỗ bất đồng phải đồng nhau Thì hỏng cả Ở thiên tể vật luận Trang thực đã giảng rõ về quẻ đồng nhân này Có viết như dịch Đã vừa nói trên đây Dĩ loại tục biện vật Cả mọi chế độ chính trị, xã hội, luân lý Từ xưa đến nay đều quy định một cách tận thiện mẫu Để làm tiêu chuẩn chung Và bắt ép người đều phải theo đó mà sống Như trong một trại binh Đó là cương bức chỗ không thể đồng Phải đồng với nhau Đọc trao từ Tinh Hoa và trang từ Nam Hoa Kinh Có được vậy mới tận dụng được tài năng của mỗi người Chủ nhu cầu của mỗi người mà đáp ứng Các tận kỳ sở năng Các thủ kỳ sở nu Tiểu tượng Sơ kiểu Đồng nhân vu môn, vu kiểu Tượng viết xuất môn đồng nhân Hiệu thùy kiểu giã Hào sơ kỳ quẻ đồng nhân Là tượng người bắt đầu vào đời Như chỉ đồng với người ngoài cửa Đồng vu môn Cần ý nghĩa bóng của chữ Đồng vu môn này Ta thường đồng với người thân trong nhà Rộng ra một chút là đồng với người Trong cùng một làng xóm Hay rộng hơn nữa là đồng với người trong cùng một nước, một dân tộc Nhưng đó là sự đồng ích kỷ Chưa ra khỏi cái đồng của bản ngã Đồng với vợ con, cha mẹ, anh em, họ hàng và của toàn quốc Thì cũng chỉ có một ý nghĩa Là cha mẹ tôi, vợ con tôi, họ hàng tôi, đồng bào tôi Chưa ra khỏi cái tôi và chưa ra khỏi cửa Khi nào mà đồng với mọi người Ở ngoài cửa, đồng nhân vu môn thì mới có thể vô cựu, không lỗi thì còn có ai trách được mình là kẻ riêng tư thiên vị hiệu thủy cựu dã lục nhị đồng nhân vu tông lẫn tượng viết đồng nhân vu tông lẫn đạo giả hào lục nhị là hào ứng với hào ngũ nên gọi là đồng nhân vu tâm. cũng là một dòng giống với nhau vì cả hai đều cư chung đắc tranh cả và như vậy Có khác cùng sống gian díu tư tình với nhau Tình cảm ích kỷ riêng tư Của người cùng ứng với mình Trái hẳn với tinh thần cộng đồng quốc tế hay đại đồng Của khỏe đồng nhân Richard Wilhelm dịch câu Đồng nhân vu tông như sau Hảo lục nghị có nghĩa là Xã hội cộng đồng với người cùng tộc đạc Đáng sâu hổ Có chỗ nguy hiểm là chỗ hợp lại Để các quyền lực riêng tư và ích kỷ Tuy nhiên Nhị và ngủ đều được đắc trung đắc tránh dù xa vẫn tốt vì còn có đạo chung cửu tam phục nhung vu mãn thăng kỳ cao lăng tam tuế bất hưng tượng viết phục nhung vu mãn địch cương dã tam tuế bất hưng an hành giả tam dương cư dương vị bất đắc chung là tượng một con người cường bạo và tham lam nhưng vì vào thời đồng nhân Nên ai ai cũng muốn theo phần đông Tức là theo phong trào đại đồng Theo thì cứ theo Mà lòng vẫn e rẻ Không thực lòng theo Bởi vì tam có thanh cương Mà bị sống kẹt giữa hai hào nhị và cũ. Ngó xuống hào nhị Muốn cướp nhị theo mình Nhưng không dám Vì hai hào nhị ngũ đều đặc chung đặc tránh Tương hạp nhất âm nhất dương Càng tương ứng Nên cứ rình mò làm việc lén lút Có khác nào kẻ giấu binh khí trong rừng Phục nhung vu mãng Mãng là rừng Bởi núp lén Nên đâm ra hay nghi ngờ Sở sĩ núp lén Giấu binh khí trong rừng Là ý đồ âm mưu cấp lục nhị theo mình Rồi như kẻ ẩn núp, núp trên gò cao Thăng kỳ cao lăng Để dịch mò theo dõi lục nhị Sợ thế lực của kiểu cũ không sao địch nổi Cứ đúc mãi Đến 3 năm dịch dập Vậy mà không dám phát động Tam tuế bất hưng Đây là muốn nói về kẻ tiểu nhân Muốn phá hoại phong trào đại đồng Nhưng tự lo không đủ sức địch nổi Mà cứ ẩn nhận an lòng Nằm trong bóng tối chờ đợi An hành giả. Ôi, trong đời Có việc nào làm của bọn người quân tử Lo việc của xã hội Mà không bị bọn tiểu nhân âm thầm phá hoại Cho nên Cần phải tự cảnh giác, Đừng tin tưởng Ta làm điều phải mà ai hại ta Cái hay nào cũng có cái bể trái của nó. Trong một cộng đồng tốt bao giờ cũng có tiểu nhân ẩn núp để phá hoại. Trong một cộng đồng như giáo hội của Phật tổ Như Lai mà cũng có một anh chàng. Để bà Đạt Đa luôn luôn âm mưu khuyên đảo. Trong giáo đường Hoàng Mai Ngũ Tổ có thần tù tổ chức bè đạc, lật đổ huệ năng. Đó là hiện tượng tự nhiên của dịch lý Dương Trung hữu Âm Căn cho một cộng đồng tự do nào Cũng có phần tử đối lập Nếu không sẽ biến thành một cộng đồng nô lệ Vì chỉ có một chiều mà thôi Cứu tứ Thừa kỳ dung Phất khắc công kiết Tượng viết Thừa kỳ dung nghĩa Phất khắc giã Kỳ viết Tắc khổn Nhi phạm Tắc giã Hào tứ Là hào dương ở vị âm Bất trung bất tránh Nhưng vì ở thời đồng nhân Cũng muốn chạy theo phong trào Để hòa hợp riêng tư với hảo đục nhị Là hảo âm duy nhất của khỏe Ở trên Thì ở gần với kiểu ngũ Thấy ngũ rất thân thiết với nhị Nên ghen vì cũng muốn được nhị về với mình Ở dưới Muốn gần nhị Lại gặp phải tam như bị cách tường ngăn cản Tứ là dương trong nhu Nên tánh có Phật nhu thuận Biết hối mà trở về con đường tránh Vì leo tường để qua nhị Là phong độ bất tránh Biết hối mà ăn phận trở về với tranh đạo Mà không khắc tam Mới được khen là tốt Kiết Lời tượng khen tứ sở dĩ không khắc tam Là vì chữ nghĩa Mà không đi khắc tam Phật khắc dã Không hợp với nhị được Chỉ trải rộng tình thương đối với tất cả mọi người Thực hiện công trình tập hợp đại đồng Nên được gọi là tốt Kiết Kiều ngũ Đồng nhân Tiên hào đào Nhi hậu tiểu Đại sư khắc Tương ngộ Tượng viết Đồng nhân chi tiên sĩ trung trực giã Đại sư khắc Tương ngộ Ngôn tương khắc giã Kiều ngũ Với lục nhị Là chỗ tương ứng Đồng tâm Đồng đức Lẽ ra sự hòa hợp Em thắm Có gì trở ngại Mà phải than thở Kêu rên Hào đào Là kêu than Là bởi trung gian Giữa hai hào Ngũ và Nhị có Tam và Tứ ngăn cản Tam là tay cường bạo tham lam Tứ cũng bất chung bất tránh và cương cường Nên âm mưu giấu đúc binh khí để hại Ngũ Khẩu cướp Nhị về mình Nếu muốn tiên hào đào Nhi hậu tiếu, Thì phải dùng đến binh ngung Rạch bọn Tam Tứ Cứu Nhị đem về cho mình Nên mới nói Đại sư khắc Mới được cùng Nhị tương ngộ Kiểu vũ là bậc trí tôn Tại sao phải dùng vũ lực Mới trừ được tam tứ Và tam tứ Tại sao là thần dân lại không tuân lệnh của vũ Kiểu vũ muốn cho mạng lệnh mình Được người hưởng ứng Thì phải là kẻ trí công vô tư Trái lại Đi gian díu riêng tư với nghị Thì không còn xứng đáng cho người Khâm phục như đấng minh quân Kẻ cầm đầu thời đồng nhân Đâu phải dễ Thượng kiểu Đồng nhân vô giao vô hối tượng viết đồng nhân vu sao trí vị tắc xã đồng nhân ở ngoài ngoài quốc đô chữ giai là ngoài đồng ngoài quốc đô không phải có sự an năn vô hối nếu đồng nhân mà ở ngoài đồng thì còn có ai đâu mà đi theo mình nên cũng không có gì an năn hối lỗi cả hảo thượng kiều ngoài không ai theo còn dưới thì không ai nghe vì kiều ngũ lo mắc việc riêng tư còn bận đi lo khắc phạt đám nổi loạn như hào tang và tứ chung quy mục đích đồng nhân kết cuộc cũng không sao thực hiện được Chí vị đặc giả ta thấy đồng nhân mà không thấy gì là đồng nhân cả chỉ thấy mỗi người mỗi ý muốn đồng với tất cả mọi dị biệt thì thật là khó nếu không muốn nói là không bao giờ được cái sự ngăn trở đầu tiên là lòng vị kỷ còn lấy cái lòng ích kỷ của mình mà đối xử với người thì ta và người không bao giờ hợp lại với nhau được. Cả cái mà ngày nay gọi là Hội đồng Liên Hợp Quốc cũng chỉ là một cơ quan hữu danh, vô thực. Nơi đó là một diễn trường hí kịch. Vì tự mỗi con người, mỗi hội viên trong đó là đại diện cho một cái quốc gia to, tổ bố, rốt cuộc. Kẻ có quân đội hùng mạnh nhất, giàu có nhất sẽ là người được tiếng lớn nhất, có quyền phủ quyết. Chủ tịch Trên nguyên tắc bản tuyên ngôn nhân quyền của Liên Hợp Quốc Kể ra rất hay Trong đó nhấn mạnh về tự do cá nhân là trên hết Đúng theo khỏe Thiên hòa đồng nhân Hãy chú thích Với hào thượng lục Thái nhân đã nói lên nỗi thất vọng chung của loài người Ngày nào ta còn kỵ đến ta Ngày đó chưa thể nói là hòa bình Và con người cứ sống Sống trong hy vọng Ở ngày mai Xã hội lý tưởng cộng đồng Là một xã hội lý tưởng của ngày mai Và có lẽ sẽ không bao giờ đến với chúng ta Khi mà chúng ta không lo giải quyết vấn đề căn bản của kiếp sống con người Giải quyết vấn đề vị Nga Không thể áp dụng cho những xã hội ngày nay thì một xã hội thực đúng với tên thật của nó Là đồng nhân Phải ở ngoài những quyền lợi riêng tư của tộc đảng Hơn thế Không có sự tranh chấp với những quyền lợi kia Giữa các người trong tộc đảng Trên đồng cỏ cái gì cũng được xét đoán một cách vô tư, xã hội mới sẽ hiện ra dưới hình thức cộng đồng tự do. Chính khổng tử cũng đã bảo, ở thời đại của ngài chưa thể thực hiện được xã hội đồng nhân. đúng như hào tử đã nói, đồng nhân vu sao, Chí vị hắc giả, đồng nhân ngoài đồng cỏ, không bao giờ có thể thực hiện được. cái mà gọi là hội đồng liên hợp quốc cũng là một sự cố gắng đáng khen và khuyến lệ. Mục đích của đồng nhân là tạo ra một xã hội tự do lý tưởng Đã có nơi quẻ tỉ, hào kiểu ngũ Và người tự do là thế nào Cần thiết là chỗ định nghĩa này Người tự do theo dịch đạo Là người được quyền làm chủ lấy mình Chứ không để bất cứ ai làm chủ mình Trong sự giao tiếp với mọi người Luôn luôn thế mình không bị một thế lực nào bên ngoài khu xử, ngăn cấm Không cho mình nói hay làm theo Ấy là người không thần tượng Không giao lý chỉ huy Nghĩa là không bị nhốt vào một ý thức hệ nào Một tôn giáo nào Một chế độ chính trị nào Và không thành kiến nào cả Trái lại Người nô lệ là kẻ luôn luôn tư tưởng cái hành động theo chỉ thị Của một bể trên Một truyền thống nào đó Cho một giáo điều nào Cho một ý thức hệ nào Với họ phải có một kẻ để thờ Phải có một ai để thù hận và tiêu diệt Người tự do Đó là hạ người mà khỏe kiến đã bảo Thừa lục long nhi ngự thiên Kiến quần long vô thủ kiết Hết khỏe, thiên hòa đồng nhân